các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mọi người rồi nói nhưng sợ các em quên lời mình nhớ vào được đấy là phải vào nghĩa trang quốc gia trường sơn rồi mới tìm được anh thập kiện nhất định phải đi anh không ở lại đây lâu được anh đi đây Cả người tôi liền sụi xuống, gục đầu lăn ra. Mọi người lo lắng lay tôi dậy Tôi mở mắt, mơ màng ú ớ. Mẹ hỏi tôi có làm sao không? Tôi cũng chỉ biết lắc đầu, bởi vì thật ra tôi có nhớ gì đâu. Thậm chí, bây giờ kể lại cũng chỉ là do tôi nghe mọi người lúc đó kể lại. Xong xuôi mọi người xuống tầng, cảm ơn trung tâm rồi ra về. Ngồi trên xe, tôi nghe mẹ với các bác nói. Cũng trột dạ nhận ra là chỉ còn có 9 ngày. 9 ngày nữa là sẽ khởi hành một chuyến đi mới. 9 ngày nữa thôi là gia đình tôi sẽ vào giải đất miền trung nắng lửa. Một chuyến đi đầy thử thách. Đợi gia đình tôi và đợi cả bác Quang. Đang nằm đâu đó, sâu trong cánh rừng trường sơn bạt ngàn Quá. xin phép anh chị em cho tôi 30 giây để tôi xem chị admin chị chị chị bút ngọc chị nhắn cái gì đang đang đọc chị chị chị ngọc chị nhắn tên chị bốt lớn đó các bạn À, đấy rồi. Ok à, Xin phép anh chị em nhé Mình nói luôn là mình đã đọc xong Chúng ta đã đọc xong chuyện Hết tập 1 Ngày mai chúng ta sẽ đọc nốt tập 2 Ngày mai thậm chí là nó sẽ còn Nó sẽ còn Cam go hơn Và Chắc chắn là sẽ còn nhiều tình tiết thú vị hơn nhá. Thì xin phép anh chị em Là mình đã đọc xong Bây giờ mình chuyển sang cái khác một tí, tí ok chuyển sang cái phần khác một tí anh chị em nào vào, uh, có thể thì, thì sẽ đi ngủ hoặc là ao ra xem những cái khác cũng được bởi vì cái chương trình sau này thì nó sẽ tiếp theo nó sẽ hơi khó nghe tí ok uh, ở bên facebook nhá anh chị em của youtube anh cảm ơn quyết đỗ chị, chị ngọc vẫn đang coi uh, tụi mình mà chẳng qua là chị không bao giờ chị nói thôi Ừ, ở bên, bên facebook nhá bên fanpage nhá bạn mình hello bạn trần trường giang uh, hello uh, minh quang ngọc vi và thu hương thu hương đâu đây rồi uh -huh. uh, anh thì anh nói luôn như thế này nhá anh thì anh uh, khi anh đang đọc anh không bao giờ anh anh anh theo dõi được hết Tất nhiên là anh vẫn theo dõi nhưng không bao giờ anh theo dõi được hết Các cái cuộc nói chuyện của các bạn Ok Thế nhưng mà Luôn luôn có các admin Theo dõi Các admin mà các bạn vẫn biết như là đoàn thu Như là Quyết Đỗ như Diễm Trinh Như là admin Hồng Nhung Đồi Nối Nhưng Còn có một chị admin lớn nhất Chị admin lớn nhất chị chẳng bao giờ chị nói chuyện cả Nhưng Hầu như là buổi nào chị cũng xem và chị này thì chị lớn lắm. Chị có lớn chị quyết luôn cả cả quyền của anh, chị bảo anh làm gì là anh làm vậy. Ok, và anh rất tôn trọng chị. Và nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net